Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy cô, chỉ cần nói qua điện thoại, cần gì phải cần vị phu nhân này đến đặt vấn đề? Lòng điển nhã tử không ngờ cô hỏi như vậy, sửng suốt một chút mới nói. Là ý của toàn bộ người đứng đầu trong tập đoàn Thái Á, cũng là ý của cha lôi lạc, có vấn đề gì sao? Tóm lại, không phải ý của lôi lạc là được, quý văn tranh kinh xả nhếch môi. Không có gì, phu nhân cứ nói tiếp. Lôi lạc tương lai là người nối nghiệp của tập đoàn Á Thái. Hôn nhân của hắn không phải do hắn tự quyết. Coi rằng các xã là một khách sạn có tiếng ở Đài Loan, nhưng không phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Ta hy vọng lôi lạc sẽ lấy một nơi khác, cho dù không phải là công ty lớn mạnh, ít nhất cũng phải là một nhà chính trị gia hoặc một danh gia vọng độc, chứ không phải một công ty xuất thân nhỏ. Được rồi, bà không cần phải nói gì nữa. Quý vân tranh thản nhiên ngắt lời bà, không tự chủ rằng thẳng lưng đứng lên. Về nhận xét của bà với tôi, Tôi nghĩ bà đã biểu ra rõ ràng, hy vọng bà không cần hạ mình, tiếp tục nói ra những điều không phù hợp với sự tôn quý của bà. Lòng điền nhã tử cười, hạ kính dâm xuống, ánh mắt lóe ra. Đúng vậy, sự việc này, nói ra như vậy, quả thực ảnh hưởng đến hình tượng của ta. Thân là mẹ của Lôi Lạc, rất nhiều việc không thể không làm. Ta biết cô và Lôi Lạc không hề có tình yêu. Trên thực tế, Lôi Lạc đã có người yêu. Người con gái đó là con gái của người em gái đã mất của tôi Tên là Phúc Sơn lệ tử Nghe vậy Quý Văn Tranh sửng sốt Trong phút chốc Đầu óc trông rỗng Lôi lạc Hắn có người yêu Nhưng lại là con gái Nhật Bản Một khi đã như vậy Sao hắn còn ở Đài Loan mở tiệc tuyển thê Vậy sao không từ thủ đoạn bắt buộc nàng phải lấy hắn Lôi lạc muốn mở đại hội tuyển thê Là cố ý lựa chọn Một nữ phục vụ là cô ở đó Đó là vì hắn muốn chống đối với ta Cùng cha của nó Càng là cô gái bình thường Hắn càng muốn Mà ngươi chẳng qua là vừa vạn xuất hiện bên cạnh hắn mà thôi Ta nói như vậy Cô đã hiểu rồi chứ Buồn cười Nhưng vì sao sống mũi cay cay Hốc mắt nóng nóng Vốn nghĩ rằng không có yêu Vì sao giờ phút này sâu thẳm trong tâm tư Cô lại có rút đau đớn Mặc danh kỳ diệu thực sự Cô cắn răng đem nước mắt Trong hốc mắt nuốt vào trong Tôi nghĩ đã rất rõ ràng, Quý Vân Tranh cô chẳng qua là vừa vặn đi ngang qua, trở thành quân cờ của thiếu gia nhà giàu, muốn đem cô để chống đối với gia tộc mà thôi. Thật là đáng giận mà, Lôi Lạc kia, cô thực sự căm ghét hắn đến chết. Vậy là được rồi. Ta trước thay Lôi Lạc xin lỗi, bởi vì hắn làm người khó xử. Điều ấy thực làm cha long điển gia tộc ta cùng phụ thân có chút khó xử. Có điều Bởi vì hắn đã công khai chuyện này trước truyền thông, cho nên phải có biện pháp giải quyết vấn đề giải trừ hôn ước một cách hợp lý. Tổ chức họp báo công khai, cô đã có người yêu, không thể chấp nhận hôn sự này, chúng ta sẽ đền bù tôn thất cho cô. Phu nhân, có lẽ bà đã lầm. Quý Vân tranh lại nhịn không được ngắt lời bà. Lòng điền nhã tử nhíu mày. Hả? Ta lầm gì sao? Tôi không phải tự nguyện gả cho lôi chủ tịch. Trên thực tế... Tôi một chút cũng không muốn gả cho hắn. Là hắn bắt ép tôi. Nếu tôi không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hắn sẽ thầu tóm cát xã. Nếu phu nhân có thể giải quyết chuyện này cho ta, quý gia chúng tôi sẽ cam kết cử tuyển hôn sự này. Tôi sẽ rất vui mừng cùng hắn giải trừ hôn ước. Đêm yên tĩnh, trăng sao trên trời, quý vân tranh cả đêm miên man. Nghĩ đến việc cùng Long Điển nhã tử nói chuyện ban ngày, đối phương đồng ý sẽ giúp cô giải quyết chuyện này Cũng hy vọng cô án binh bất động miễn làm đánh rắn động cọ chờ tình hình thuận lợi sẽ giúp cô mở cuộc họp báo giải quyết hoàn toàn chuyện này Lòng điển nhã tử rời đi trên mặt mang theo ý cười cho dù được che bởi cặp kính to đều có thể cảm nhận được ý hài lòng của bà Nói thực ra vẻ tươi cười kia thực quỷ dị làm cho cô có chút bất an hơn nữa không biết vì sao cô lại có cảm giác ban đứng lôi lạc rõ vở vẩn Cô chính là bảo vệ quyền tự chủ hôn nhân của mình thôi, vì sao lại cảm thấy bất an. Từ đầu đến cuối mọi chuyện đều do lôi lạc sắp đặt. Bây giờ có cơ hội thoát ra khỏi tay hắn, cô phải nhảy lên sung sướng mới đúng. Vì sao trong lòng một chút vui vẻ cũng không có. Cô không phải là không muốn gả cho anh sao? Cứ như vậy, như vậy tốt lắm. Không cần phải hy sinh khách sạn mà cha mẹ đã vất vả tạo nên, lại có thể thuận lợi thoát khỏi tay của lôi lạc. Cô hẳn là phải cười mới đúng, cao hứng cười, cười sung sướng, cười không buồn bực, không phải sao. Quỷ văn tranh hai tay rội rội mất, nở nụ cười, đầu ngón tay lại lộ ra một cái gì đó ướt ướt. Tiếng chung điện thoại bỗng dưng vang lên, cả tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net